Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Vương Đạo chi Tôn nhé Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 190 Vương Khả Để xem Vương Khả sẽ như thế nào, tiếp tục như thế nào Tập trước thì chúng ta đã thấy Vương Khả đang định kinh doanh cả quỷ nữa cơ <cười> Khó có thể đỡ đúng không Xin chào Giáp Nguyễn Huy Đức, Đức uh, Minh Trần, chào uh, admin, mê truyện tiến phong, uh, Dũng Vũ, Dung Ngô, Song Song Phạm, tên gì cũng được, Bảy Nguyễn, Quân Đoàn. Uh, bên kia cũng thấy Quân Đoàn khen mình, bên này cũng khen. <cười> Nghe giống khen dạo đấy. <cười> ok nhá, chúng ta sẽ vào uh, tập truyện luôn nhá. Vương Đạo chi Tôn Tầm 190 Hồ Hoàng vừa xuất hiện Sát khiến gặp trời Hùng Nguy bắn tùng bốn phía Vạn quỷ khuất phục Hồ Hoàng Sắc mặt của Vương Khả trầm xuống Nhìn chầm chầm Hồ Hoàng nơi xa Trong nhẹ mắt Vương Khả chật nhớ tới Âm Sơn Hành Quân Sách viết ở Trường Thi Thứ Hai Mặc dù ngày đó không phải là mình viết Thế nhưng mình cũng đã đọc qua Trong Âm Sơn Hành Quân Sách có miêu tả Mấy năm trước lúc chính ba đại chiến xây xưa Bỗng có yêu thú gia nhập chiến đoàn Yêu thú này là ai? Chính là Hồ Hoàng, đại danh Đình Đình Hồ Hoàng Cường Hoành Trong hàng ngũ yêu thú khắp toàn Trung Thần Châu Cũng được tính là tồn tại đỉnh cấp nhất. Thế nào là Hoàng? Chỉ có võ thần cảnh trở lên mới có tư cách xưng là Hoàng. Tế như là Long Hoàng. Tế như Hồ Hoàng trước mắt này. Đại chiến chính mà đang kịch liệt dị thường. Hồ Hoàng trần xuất hiện. Hùng mãnh giết chóc. Xông vào giữa hai bên chính mà. Sau đó lại vẫn có thể bình yên, thối lui. Đủ thế được thực lực của nó cường đại như thế nào. tam Thái Tử cũng là nguyên thần cảnh nhưng một lúc này lại bị treo ở kia bốn phía còn nguyên một đám thuộc hạ tam thái tử mang tới giờ đây lại đều bị hồ hoàng ăn thịt hồ sát vừa ra Thờ vương càng là kinh hãi đến độ lông tơ dựng đứng hết cả lên nếu không phải là nhìn thấy vương khả ở bên nó sớm đã bị dọa cho chạy rồi lại có người tới hồ hoàng trầm giọng nhìn đám mặc cọp vồ chủ tượng tha mạng Chủ thượng tha mạng Chúng ta theo lệnh của chủ thượng đi xua đuổi người tới gần chỗ này. Người và yêu cận kè đến đây đã bị chúng ta dọa chạy. Nhưng mà bốn cái tên này lại chẳng sợ xem gì cả. Còn bắt chúng ta nữa. Còn định bắt chúng ta bán lấy tiền nữa. Muốn luyện hóa chúng ta luôn. Một con ma cọp vô run rẩy nói. Luyện hóa các người à? Bán lấy tiền sao? Hồ Hoàng sửng sốt. hiển nhiên bao năm qua Đây là lần đầu tiên Nó thích được có người muốn bắt ma cọp phổ bán lấy tiền Tam thái tử đang bị treo lơ lửng Ở giữa không trung Cũng trừng mắt nhìn Vương Khả Vương Khả Trong mắt người chỉ có tiền sao Nhìn thấy quỷ cũng muốn bắt đi cầm bán à Liên quan gì tới người Vương Khả trừng mắt quát Tam thái tử đen mặt Hồ Hoàng lạnh lùng nhìn đám Vương Khả hiển nhiên hoàn toàn là không thể Không để bốn người này vào mắt Vương Khả Ta hơi sợ đấy Ánh mắt hồ hoàng này dọa người quá. u Nguyệt công chúa có chút sợ hãi. Sắp đến bên vương khả. Chủ mẫu. Ngươi đừng có sợ. Một con hồ hoàng còn con đã tính được cái thá gì chưa? Chủ thượng nhà ta chỉ cần một tay là liền có thể xử lý nó. Thử vương ở bên cạnh lập tức mở miệng. Thử vương vừa mới mở miệng. tên một tĩnh liền trừng mắt nhìn. Trước kia ta thấy người thành thực lắm mà. Giờ ta ở đây... Bị dọa cho sắp đáy cả ra quần rồi Ngươi lại đứng đó một thổi ra châu tam thái tử cũng trợn mắt nhìn vương khả Hiển nhiên không biết thử vương này là ai Cũng không biết hắn đang nói cái gì Hồ Hoàng lạnh lùng quét mắt nhìn thử vương Ngươi chính là Hồ Hoàng à Ngươi trợn mắt ta làm gì Ngươi tưởng ta sẽ sợ ngươi à Không nhìn lại xem bản thân có mấy cái cân lượng Kinh hãi chủ mẫu ta Người chán sống à? Người không biết trù thượng nhà ta. Yêu thương chủ mẫu nhất à? Dọa chủ mẫu nhà ta. Người không muốn sống nữa phải không? Cứ phải là muốn bức trù thượng nhà ta chém giết người à? Thử vương trừng mắt nhìn ngược lại Hồ Hoàng. Sau một phút đầu Hoàng hốt, Thử vương dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu cáo mượn oai hùm, học theo vương khả của mắng Hồ Hoàng. Lúc này đừng nói là Hồ Hoàng, mà ngay cả vương khả cũng ngây dại. Thử vương, từ lúc nào mà ngươi lại có lá gan lớn như vậy chứ? Trù thượng, hồ hoàng này hù dọa chù mẫu, chính là thiếu giáo dục, không cần trù thượng tốn nhờ miệng đấy, thuộc hạ liền có thể cho biết bản thân sai ở chỗ nào. Thử vương lập tức nói, thật á, vương khả tròn mắt, con chuột nhỏ, người tu đến nguyên thần cảnh cũng chẳng có gì dễ dàng, giờ đã muốn bị ăn thịt à? Hồ Hoàng gần giọng nói. Ngươi muốn làm gì? <cười> Nhẹ răng trợn mắt với ta. Có phải ngươi chán sống rồi không? Ngươi tưởng ta sợ ngươi à? Ta đúng là không bằng ngươi. Nhưng mà trù thượng nhà ta muốn chém chết ngươi. Thì chỉ như là chém chết con gà thôi. Ngươi muốn chết thì cứ tới đây. Thờ vương trợn mắt quát đói. Hồ Hoàng bị tiếng quát của thờ vương làm cho ngây cả người. Vốn tưởng rằng thừa yêu này bị điên. Bị sợ người ngốc. Tự cho là vô địch thiên hạ. Nhưng mà rõ ràng thử yêu này vẫn còn rất tỉnh táo, rất tự biết mình, không hề cảm giác lợi hại hơn ta. Chỉ là quá mức tự tin với thực lực của chủ thượng hắn mà thôi. <cười> Người chém giết ta, như chém giết gà con sao? Hồ Hoang híp mắt, thần tình đầy sát khí nhìn vương khả. Tây môn tính, Tam thái tử đều trợn tròn mắt nhìn vương khả. Mẹ nó, thử vương này lại muốn gài vương khả thử vương, người đừng kéo kiều hận cho ta đi xong. nét mặt vương cả co quắp lại giận nói. chủ thượng, người không cần che giấu gì nữa. người khác không biết lợi hại của ngài, nhưng mà ngài đó thuộc hạ tận mắt nhìn thấy rồi. hồ hoàng này dù có lợi hại đến đâu, thì sao lợi hại bằng long hoàng chứ? lúc trước ngài giơ tay chém xuống, chỉ bằng một kiếm liền làm thịt long hoàng. có thể thấy trước này chủ thượng vẫn luôn ẩn giấu thực lực. chủ thượng, vốn thuộc hạ không nên lắm bụng. Thèn chút là cái hồ hoàng này hù dọa chủ mẫu Thuộc hạ tự nhiên không thể chịu đựng được Chủ thượng Người động thủ đi Trực tiếp làm thi thánh đi Một kiếm xử lý Gọn gàng dứt khoát đi Thử vương vô cùng tự tin nói Vương khả sừng xuất Đường sờ đúng là ta một kiếm chém long hoàng Nhưng mà là bởi vì khi đó Ta có đầy đủ công đức thuốc dục đại nhật bất dệt thần kiếm Còn bây giờ công đức của ta làm gì có Tuy bách tính thầm vạn đại sơn Vẫn đang tiếp tục không ngừng cung cấp công đức cho ta Vừa ra làm quan Đại thiện Hoàng Chiều cũng ban cho ta một khoản công đức Nhưng mà chừng đó đủ thế nào được Hiện tại đúng là ta có thể thúc giục được đại nhật bất diệt thần kiếm Nhưng mà vạn nhất một kiếm không giết được Hồ Hoàng Chẳng phải liền đi đứt à Long Hoàng là bị ngươi giết sao Hai mắt Hồ Hoàng trợn trừng Nhìn vâng khả hiển nhiên Hồ Hoàng cũng biết tới sự tồn tại của Long Hoàng Mạnh như Long Hoàng Lại bị cái tên mặt trắng Nhỏ này, nhìn có vẻ nhu nhược trước mắt chém giết sao? Thật hay giả vậy? <cười> Sợ phải không? Sợ rồi. Còn không mau xin lỗi chủ mẫu đi. Bằng không lát nữa chủ thượng vung kiếm chém một phát. Người có hối hận cũng đã muộn đấy. Lúc trước Long Hoàng cũng hối hận. Đáng tiếc. Hẳn đến cả cơ hội quỳ xuống xin tha cũng chả có. Bị chủ thượng trực tiếp giết đi. Ta còn được chủ thượng trọng thường. Còn được uống toàn bộ Long Hoàng huyết nữa. <cười> Bằng không... Ta làm sao có thể nhanh chóng tu luyện đến nguyên thần cảnh như thế này chứ. Hồ Hoàng. Đừng có tưởng ngươi ăn thịt mấy người. liền cho rằng vô địch thiên hạ. Ngươi còn kém lắm. Thử vương khinh thường nói. Hồ Hoàng ngật mặt. Thử vương vừa nói vừa đi đến trước mặt vương khả. Chủ thượng. Lát nữa. Ngươi chém giết Hồ Hoàng. Có thể ban cho Hồ Tiên cho thuộc hạ được hay không chứ. Ghi chú. Hồ Tiên là... Chim của hồ. Hết ghi chú. Vương khả trừng mắt nhìn thừa vương. Mặc dù đứng cách tương đối xa. Nhưng mà tiếng nói của thừa vương. Vẫn bị hồ hoàng nghe được. Nghe thấy thỉnh cầu của thừa vương. nét mặt hồ hoàng. Không khỏi co cấp liên hồi Mẹ nó. Hôm nay làm sao thế nhỉ? Đám người này lai lịch làm sao? Sao trước khi ta chưa từng nghe qua nhỉ? Là người giết Long Hoàng. Hồ Hoàng lạnh lùng nhìn Vương Khả. Người đừng có nghe Thử Vương nói quàng nói riêng. Tại sao có thể chấm dứt Long Hoàng chưa? Long Hoàng lợi hại như vậy. Ta lại chỉ là một tên nguyên anh cảnh thôi mà. Vương Khả lập tức phủ nhận. Trong mắt Hồ Hoàng co rụt lại. Với thực được Hồ Hoàng, tự nhiên có thể nhìn ra Vương Khả chỉ là nguyên anh cảnh. Xong cũng chính bởi vì nó mới hỏi nhiều thêm mấy câu. Vốn tưởng rằng Thử Vương đang cố ý lừa mình. Nếu người cũng vệnh báo tự đắc như là Thử Vương, Ta liền có thể kết luận các người đang cố ra về chấn định. Vậy là ta sẽ trực tiếp giết chết người. Thế nhưng sao mà người đột nhiên khiêm nhường thế? Chủ thượng. Người không cần đánh tâm lý chiến với nó. Cứ giơ tay mà chém xuống một phát. Một kiếm chạm sát đi. Đến lúc đó thu toàn bộ đám ma cọp vô này cho chủ mẫu. Thần sắc hồ hoàng. Chắc cũng là toàn là đại bổ đấy. Nhất là cái ấy. Thử vương nuốt một ngụm đất bọt đánh ực. Gấp gáp tiến đến bên cạnh vương khả. Nhỏ giọng nói mặt vương khả đen lại như đáy nổi, mẹ nó, người có hết hay không? so với lần trước, công đức ta chỉ còn chưa đến sáu thành, chém không chết hồ hoàng, chẳng phải là đi đứt tất à? mẹ nó, người đừng có nói cả nói bậy, làm sao ta có thể đánh được thắng hồ hoàng chứ? vương khả trừng mắt nói, chủ thượng, người cần gì phải giả vờ giả việt chứ, chúng ta đều biết thực lực của người mà. thờ vương vẫn ở một bên không ngừng khuyên nhủ. Nơi xa, mí mắt hồ hoàng không ngừng nhảy loạn. Hôm nay sao thế nhỉ? Tên thử yêu kia nói chuyện không giống đang giả vờ. Đôi hồ sát sông đồng này của ta còn sung kích tuyệt đối với linh hồn yêu thú. Đám yêu thú không dám nói láo trước mặt ta. Một tên nhân loại nguyên anh cảnh tép rưu này. Ta há mồm một cái là liền nuốt trọn rồi. Chả nếu có, có thể tổn thương được ta ư? Ai biết người này, Hồ Hoàng quay sang nhìn đám cọp hồ vồ. Lập tức, có mấy con ma cọp vồ đứng ở bên. Nói, Chủ thượng, thằng này là Vương Khả. Theo một ít tin tức chúng ta biết được, thì mấy tháng trước, từ trong thập vạn Đại Sơn truyền ra tin tức Long Hoàng bị chém chết qua các phương thức kiểm chứng. Có người nói Long Hoàng là bởi vì suy nhược mà bị giết. Có người nói Vương Khả vung kiếm chém giết, Còn có người nói Vương Khả nhặt hết tiện nghi. Nhưng mà hết thảy đều là tin tức có cùng một điểm. Chính là một kiếm sau cùng chém xuống trước khi Long Hoàng bị giết, là của thằng Vương Khả này. Một ma cọp vô nói. Thuộc hạ là gián điệp của đã ác hoàng trường, tiềm phục của một bên người Tam thái tử. Ta cũng thu được tin tức tương tự lúc trước Long Hoàng bị giết, kiếm cuối cùng là do cái tên Vương Khả này chém xuống. Hơn nữa, tất cả cường giả tham dự vây giết Vương Khả, cuối cùng đều thống nhất, không dám đụng đến thi thể Long Hoàng. Toàn bộ thi thể Long Hoàng đều thành chiến lợi phòng của Vương Khả. Lại một con ma cọp vổ nói Tin tức ta thu được cũng như vậy Mấy con ma cọp vổ Luôn phiên mở miệng Khiến cho Long Hoàng bất giác nhìn thẳng vương Khả Hồ Hoàng Ngươi đừng có nghe bọn hắn đó bậy Bịa đặt lung tung ấy mà Sao ta có thể giết được Long Hoàng chứ Ta chỉ là nguyên anh cảnh Ta đánh không lại hắn đầu vương Khả lập tức giải thích nói Chủ thật Hôm đó rõ ràng là ngươi chém chết Long Hoàng mà Thuộc hạ rất tận mắt nhìn thấy cơ mà Thử vương vẫn tiếp tục buồn bực nói. Cầm bồn, đừng để Hồ Hoàng hiểu lầm. Người có thể để chính bản thân Hồ Hoàng bình tĩnh phán đoán được không? Vương khả trường mắt nói. Nét mặt của thử vương cứng lại. Vâng, là, là ta nắm bồn. Chủ thượng nhất định là có ý khác. Chắc là muốn mê hoặc Hồ Hoàng, thua hạ lắm bồn. Quay đầu thử vương quay sang nhìn Hồ Hoàng nói. Ê, Hồ Hoàng, ta thu lại lời ta vừa nói nha. Người muốn làm gì thì cứ làm, đừng có phiền trù thượng nhà ta mất hứng. Phía đối diện, cơ mặt Hồ Hoàng co rúm lại cả, trừng mắt nhìn thử Vân. Người muốn nói liền nói, muốn thu hồi liền thu hồi sao? Người tưởng đây là trốn nào chứ? Hồ Hoàng, lời ma cọp vô nói không thể tin đâu, lời của ma quỷ, sao có thể tin là thật chứ? vương Khả khuyên nhủ, vương Khả muốn trấn an Hồ Hoàng. Không phải chỉ là tỏ vẻ yếu thế thôi sao Có gì mà ngươi gớm Ngươi và mà bị thử vương chọc gấp Liệu mạng đến công kích thì hỏng biết. Ngươi phải tỉnh táo một chút Hồ Hoàng lạnh đùng nhìn vương khả Mẹ nó Lúc này ngươi nói ta xem Làm sao mà tỉnh táo được chứ Lời của ma quỷ đúng là không thể tin Nhưng mà đây đều là ma cọp vô của ta Ngươi biết cái gì gọi là ma cọp vô không Vi hồ tác trành Ngươi nghe qua chưa Ma cọp vô sẽ lừa gặt tất cả mọi người Nên một tuyệt đối không dám lừa gạt hồ ăn thịt nó Bởi vì Ta có yêu thuật thiên phú áp chế hồ tộc Mà cọp vồ tuyệt đối không nói dối ta Ngươi Ngươi thật kém chết đông hoàng sao Hồ hoàng cảnh giác nhìn vương khả Chữ vương Nơi mi tầm càng là ngưng tụ ra một cỗ sát khí Như là hỏa diễm Khiến cho vương khả tê hết cả da đầu Hồ hoàng Ngươi căng thẳng như vậy làm gì Ta thật chỉ là nguyên anh cảnh thôi Ngươi buông lòng một chút đi Buông lỏng một chút đi, chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện được không? Ngươi xem, chữ vương trên đầu ngươi bốc lửa kìa, sát khí ngươi đều sắp thành đao đấy. Ta nhìn mà ghê hết cả người đây này, ngươi bình tĩnh đi, được không? Vương Khả gấp cáp nói, ngươi đừng có động thủ, ta đã đồ dòm đấy. Có chuyện gì thì cứ từ từ ngồi xuống mà nói. Phía đối diện, ánh mắt Hồ Hoàng không khỏi càng thêm phần kinh nghi bất định. Trong một sơn cốc của âm sơn Sắc mặt Vương Khả hết sức khó coi Còn mẹ nữa Cái tên thử Vương Cái tên thử Vương chết tiệt này Người kéo kiều hận lên người ta làm cái gì Rồi thì thảm rồi Hồ Hoàng cứ nhắm thẳng sát khí vào người ta Vương Khả có thể cảm nhận được Những người khác đều nhẹ nhàng Chứ có bản thân là gánh chịu toàn bộ áp lực Đến từ sát khí của Hồ Hoàng Đây là Quyết về xử lý ta cho bằng được sao Tỉnh táo Hồ Hoàng Tỉnh táo lại, chúng ta là người văn minh, có chuyện gì thì ngồi xuống, nói rõ ràng được rồi. Chúng ta lại không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là tình cờ gặp trên đường. Không thể nhìn thấy ai cũng cho là cừu nhân được, chúng ta, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Vương Khả tiếp tục chấn ảnh. Hồ Hoàng hiếp mắt nhìn Vương Khả. Long Hoàng thật do người giết sao? Ê, đương nhiên không phải, người đừng nhìn ta như vậy chứ, ý ta là cái chết của Long Hoàng không có quan trọng. Người cũng đừng có quan tâm người khác đồn thổi Người phải nhìn vào thực tế đây này Nhìn vào ánh mắt ta đây Người nhìn ta đi, Chắc là người cũng nhìn ra được Ta chỉ là nguyên anh cảnh thôi mà Ta làm sao có thể giết long hoàng được chứ Người đừng có nghe người khác nói bậy Càng truyền càng khoa trương Cứ tiếp tục truyền như thế này Chẳng mấy chốc là ta liền thành vô địch thiên hạ đấy Vương Khả an ủi định nọt Hồ Hoàng hiếp mắt nhìn Vương Khả Vậy để ta xem thử Người có mấy lượng Rất lời Hồ Hoàng định tiến bước lại. Nét mặt Vương Khả cứng ngắc. Hồ Hoàng ngươi bị thần kinh à? Ta đã nói hết khô cả nước bọt rồi. Ngươi vẫn muốn đánh à? Hồ Hoàng, ngươi thật là không muốn hơi đầu tự đánh sống đánh chết với ta ư? Ngươi muốn giết ta, có lẽ sẽ thành công. Nhưng mà ta cũng có thể khiến ngươi trả giá đắt đấy. Ngươi có tin không? Vương Khả nói. Ồ. Hồ Hoàng nhú mày nhìn Vương Khả. Làm sao? Giờ ngươi lại không kiềm tốn nữa Người cũng tính là vạn yêu chi vương. Tu luyện tới hôm nay có thể không hề dễ dàng. Người cứ ngày ngày nghĩ tới đánh đánh giết giết làm cái gì? Người muốn trả thù xã hội à? Người đấu trí với ta lại chẳng thu được lợi lộc gì. Thế chẳng phải là hại người... Thế chẳng phải là hại người không lợi mình. Người đấu với ta, người được gì nào? Sao người không đi tìm thiện hoàng mà đấu ấy? Vương Khả nói. Hồ Hoàng hít mắt nhìn Vương Khả. Ta đã nói rồi chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi chúng ta đang tìm người không phải là tìm ngươi ngươi gặp ai cũng muốn thử xem người đó có mấy cân lượng à người không phải là truy cầu nào khác sao người thắng thì sao người thua thì sao chứ người có nghĩ tới không người thắng thì cũng chỉ ăn thịt bốn người chúng ta nhiều thêm một con ba cọp vồ mà thôi mà ngươi thua thì chính là chết đấy đây rõ ràng là mua bán hụt vốn mà sao ngươi không tính toán gì hết vậy vương khả trừng mắt nói tiếp hồ hoàng vẫn cứ nhìn trầm chầm, chầm vào vương khả có cầu lùi một bước trời cao biển rộng nhiều một bằng hữu với nhiều thêm một con đường <cười> hay là chúng ta gặp nhau là duyên phận thế này đi hôm nay chúng ta xông lầm lãnh địa của ngươi chúng ta vô cùng xin lỗi đồng thời chúng ta sẽ lập tức rời khỏi chỗ này như thế cũng tính là lưu lại mặt mũi cho ngươi sau này núi cao đường xa hữu duyên gặp lại vương khả chắp tay nói hồ hoàng khiết mắt nhìn vương khả hiện nhiên lúc này nó vẫn chưa nghĩ ra phải nên làm gì Được rồi, Hồ Hoàng. Đều là người trưởng thành cả mà. Cứ quyết định nhá. u Nguyệt, Thư vương Tây Môn Tĩnh đi đi, đi, đi. Vương Khả lập tức mở miệng. Hồ Hoàng đứng nói lặng lặng nhìn theo. u Nguyệt tự nhiên không để ý. thử vương đã bất cứ nhìn chằm chằm Hồ Hoàng. Trên mặt hiện đầy về đáng tiếc. Nếu mà chủ thượng chịu chém chết cái con hồ này, thì à, tốt biết mấy. Lúc này chỉ có Tây Môn Tĩnh là trừng mắt nhìn Vương cả Mẹ nó. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện Lúc gặp phải nguy cơ sinh tử Còn có thể hòa giải theo cái cách này nữa Bốn người vương cả chậm rãi thối lùi ra sau Chuẩn bị rời khỏi sơn cốc Hồ Hoàng quả nhân đã chẳng làm gì cả Chỉ lạnh lùng đứng nhìn Riêng mỗi tam thái tử Bị treo ở giữa trời lên hết mặt co quắp Các người Các người đi mà không mang theo ta sao Không thể để cho bọn họ đi Hồ Hoàng Ngươi phải dùng máu của ta khai phong quỷ ấn kiếm Ngươi phải dùng máu của ta, khai phong quỷ thần kiếm. U Nguyệt kia là muội muội ta, máu của nàng cũng được hơn. Mẹ của nàng mang họ quỷ, nàng vẫn là quỷ U Nguyệt. Tổ tiên chính là chủ nhân quỷ thần kiếm. Nàng có thể giúp người mau chóng khai phong quỷ thần kiếm. Hơn nữa đám người vương khả tới đây cũng là vì quỷ thần kiếm đấy. Bí mật về nơi này, căn bản là ngươi không giấu được đâu. Tam thái tử hết. Giống một kiếp. Một cơn cuồng phong toát ra từ trên thân của hồ họp. Nếu thể là hóa thành vô số đào phòng, nè mắt điền vần quanh đám người Vương Khả, vây chặt bọn nắn lại. Bốn người Vương Khả lập tức bị cản lại. Vương Khả mặt đen như đít nổi, nhìn tam Thái Tử nói, Khương Bính ngươi bị thần kinh à? U nguyệt ở mỗi mỗi của ngươi, ngươi phải muốn gai nàng vào chỗ chết à? Các ngươi bỏ chạy, bỏ lại ta chờ chết ở đây. Các ngươi nằm mơ đi. tam Thái Tử Khương Bính cam giận Người thần kinh thật rồi. Chính bởi vì chúng ta chạy. Người mới an toàn đấy. Người là tam thái tử của đại thiện hoàng triều. Người là con trai của thiện hoàng. Nếu hồ hoàng không biết thần, không biết quỷ, không hay xử lý người. Thì cũng thôi đi. Nhưng mà chúng ta biết rồi đấy. Chẳng lẽ chúng ta không quay lại, nói cho thiện hoàng sao? Thiện hoàng là đệ nhất nhân chính đạo. Giết hồ hoàng. Còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Cái tên hồ hoàng này không ngốc đâu. Hắn dám giết người ư? Hắn chán sống chắc. vương khả mắng. Ngươi khương bính nghẹn họng Ngươi tưởng ta sợ thiện hoàng sao Hồ Hoàng lạnh đùng nhìn Vương Khả Ngươi không sợ Đi Ngươi có dám đi cùng ta đến thiện thần đô một chuyến không Ngươi dám tới thiện thần đô náo Đại náo không Vương Khả trừng mắt thách thức Hồ Hoàng lạnh đùng nhìn Vương Khả Ngươi đừng trừng mắt nhìn với ta Vị này là con gái yêu của thiện hoàng U Nguyệt công chúa Mấy ngày trước thiện hoàng nhường cả long ỉ cho U Nguyệt công chúa ngồi chơi đấy Không cần nói chắc ngươi cũng đoán ra được thiện hoàng sùng ái nàng cỡ nào Nếu ngươi dám động đến một cọng tóc kế của nàng Ngươi còn tin bọn ta Ngươi có tiền chọn cả trung thần châu Nếu không có đất cho ngươi dùng thần không Đừng có tưởng ngươi rất lợi hại Chỉ là ngươi lợi hại hơn Ngươi lợi hại hơn còn chưa tới tìm ngươi thôi Vương Khả trừng mắt dọn nàng Hồ Hoàng nhìn Vương Khả Trong mắt điền hiện đầy về âm tình bất định hiển như là vĩnh lời của Vương Khả nói Hồ Hoàng đều biết Người họ quỷ, người và thi quỷ nữ hoàng có quan hệ gì? Hồ Hoàng quay sang nhìn U Nguyệt công chúa, rồi hỏi. Già mẫu, trước kia là thi quỷ nữ hoàng. U Nguyệt công chúa trầm giọng nói. Khó trách, khó trách. Hồ Hoàng hiếp mắt nói. Hồ Hoàng nhìn chầm chầm U Nguyệt công chúa, ánh mắt nheo lại, tự như là đang tính toán điều gì. Hồ Hoàng, ngươi nhìn gì? Ngươi muốn làm cái gì? Vương Khả đứng ra chắn trước mặt U Nguyệt công chúa. Hồ Hoàng lại trầm giọng nói, "Yên tâm, nếu là con gái thi quỷ nữ hoàng, ta sẽ không giết nàng đâu." "Hả? Ngươi biết bậu thân ta?" U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói, "Ngươi nợ tiền thi quỷ nữ hoàng à?" Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Hồ Hoàng hít một hơi thật sâu, trầm giọng, "Tiểu tử ta không biết rõ về ngươi nhưng mà ngươi đừng khiêu khích giới hạn của ta người giết long hoàng ta không tiện nếu người cứ tiếp tục làm làm cản nếu người cứ tiếp tục làm cản vậy thì đừng trách ta không khách khí mặc dù bản hoàng chưa từng đấu qua với long hoàng nhưng mà bản hoàng không sợ long hoàng ta đâu có khiêu khích ngươi vừa nãy ta đã nói rồi mà nhiều một bằng hữu bằng với nhiều thêm một con đường con người ta rất thích kết giao bằng hữu Hồ Hoàng, ngươi đừng có dọa chúng ta. Chúng ta hẳn là có thể ngồi lại tâm sự mà. Ánh mắt vương khả lại bất giác sáng lên. Ngữ khí tên Hồ Hoàng này lại đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Khương Bình nói, các người đến đây là vì quỷ thần kiếm. Hồ Hoàng lạnh lùng này. Không sai, chúng ta được đến tin tức rằng là ma thần đại ác Hoàng Triều, Hoàng Thiên Phong đoạt đi quỷ thần kiếm. Sau đó tới âm sơn này để tế luyện khai phòng Chúng ta tới đây chính là để, để mang quỷ thần kiếm về Vương Khả cũng không giấu giếm Rốt cuộc tam thái tử bắt tương đối lâu Rốt cuộc tam thái tử bị bắt tương đối lâu Sợ rằng Hồ Hoàng đã sớm biết mọi chuyện Đoạt quỷ thần kiếm từ trong tay của Hoàng Thiên Phóng <cười> Tên Khương Bính này không biết tốt xấu Các người cũng không sợ chết à Phải biết Hoàng Thiên Phong chính là võ thần cảnh đấy. Hồ Hoàng cười lại nói. Ngươi biết Hoàng Thiên Phong ở đâu à? Còn nữa. Vừa rồi Tam Thái Tử nói. Quỳ thần kiếm trong tay của ngươi. Chẳng đã Hoàng Thiên Phong bị ngươi ăn thịt à? Vương Khả đột nhiên nhíu mày hỏi lại. Không. Hoàng Thiên Phong đang lợi dụng ta giúp hắn tế kiếm. Hồ Hoàng trầm giọng nói. Cái gì? Vương Khả khó hiểu. Quỷ thần kiếm bị phong Muốn khai phong Cần lượng lớn âm quỷ chi khí Và trong thiên hạ này Ai thao túng âm quỷ chi khí tốt nhất Chính là ta Bản Hoàng có được yêu thuật thiên phú Của hồ tộc Có thể tụ lại âm quỷ chi khí Hoàng thiên phong chính là lấy được điểm này Mới muốn lợi dụng ta Giúp hắn khai phong Giả ý để cho lệch ta lấy được quỷ thần kiếm Còn hắn thì âm thầm Trốn ở trong bóng tối gần đây Chuẩn bị chờ ta thành công khai phong quỷ thần kiếm. liền đi ra hái quả đào. <cười> hắn tưởng rằng ta không biết sao. Hắn tưởng đám thù hạ được hắn phái đi tới giám thị ta. Ta lại không biết sao. Buồn cười. Hồ Hoàng lạnh lùng nói Vững cả như mày. Tên Hoàng thiên phong kia đúng là xảo quyệt ghê gớm. Tiểu tử, người nói câu này rất hay. Nhân tộc các ngươi đều là như thế. Đều là loại xảo quyệt ghê gớm. Hồ Hoàng lạnh đùng nói Nét mặt của Vương Khả cứng lại Người cần gì phải vơ đũa cả nắm chứ Có bản đánh thì ngươi trực tiếp đứng trước mặt Thiện Hoàng mà nói như vậy đi Với người lòng dạ hẹp hòi như là Thiện Hoàng Nếu nghe được người mắng như vậy Hắn còn không đánh giết ngươi Hồ Hoàng chậm rãi đi tới Đi vòng vòng quanh bốn người Vương Khả Hai mắt nheo lại Như đang tính toán điều gì đó Hồ Hoàng Ngươi đang muốn tính toán chúng ta sao người cũng đã biết thân phận chúng ta rồi mà vị này là u người công chúa ta là nam nhân của nàng đấy vị này là con trai của tây môn thừa tướng còn vị thừa vương đây là vạn yêu chi vương ở thập vạn đại sơn Giới núi còn có quân đại thiện chú đóng nếu mà người muốn cá chết rách dưới thì cân nhắc kỹ một chút vương cả trầm giọng nói Con gái thi quỷ nữ hoàng họ quỷ ồ người tới thật đúng lúc Chỉ cần ngươi giúp ta khai phong quỷ thần kiếm, ta sẽ thả tất cả các ngươi, bảo quát gồm cái tên khương bính đang bị treo lên kia kìa. Thế nào? Hồ Hoàng hiếp mắt nhìn U Nguyệt. Ta? U Nguyệt câu mày nói. Vân Khả lại trừng mắt nhìn Hồ Hoàng. Lần này ta tìm quỷ thần kiếm thuận lợi vậy sao? Quỷ thần kiếm cứ thế mà vào tay của U Nguyệt. Được, chúng ta đáp ứng. Hồ Hoàng ngươi cũng thật là vừa rồi hung hùng hồ hồ dọa tạt chết khép đi được giờ xem ra cũng dễ dàng nói chuyện mà vương khả lập tức cười nói hồ hoàng hiếp mắt nhìn vương khả người có ý gì không có ý gì ngươi lợi hại như vậy mà ta có thể có ý gì chứ vì cứu tam thái tử giúp người chút việc nhỏ cũng là điều nên làm mà vương khả lập tức khách khí nói nơi không xa tam thái tử nhìn vương khả mặt đen như đít nồi Ngươi là vì tới cứu ta sao? Vừa rồi ta không hô lên. Các người sớm đã chạy mất dạng rồi. Hồ Hoàng nhíu mày nhìn Vương Khả. Lúc này trên mặt cô Vương Khả hiện đầy hưng phấn. Quỳ thần kiếm sắp tới tay. Kiện sĩ đã đầu tiên cứ vậy mà hoàn thành. Còn về Hồ Hoàng. Hồ Hoàng qua thực lợi hại. Nhưng mà ta chỉ cần cầm chân một lúc. Sau đó nghĩ cách triệu tập 30 vạn quân đến giết người. Khi ấy quỳ thần kiếm có... Chim hổ cũng có. <cười> là da hổ. Thịt hổ cũng có. Lần này phát tài rồi. Ta cứ cảm thấy tiểu tử người không có ý tốt. Hồ Hoàng hiếp mắt nhìn Vân Khả. Cảnh sát. Đấy là bởi vì người mới lần đầu gặp ta. Còn chưa biết làm ta làm người như thế nào. Vân Khả ta thích nhất là kết giao bằng hữu. Nghĩa khí làm đầu. Vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Vì nữ nhân. Mà thôi đi. Quên đi. Rốt cuộc lát nữa. Chúng ta làm quen nhau rồi. Người... Sẽ biết con người của ta tốt như thế nào. Vương Khả lập tức chấn an nói. Hồ Hoàng sừng sốt. Hồ Hoàng nhíu mày trầm tư. Trong lòng cứ cảm thấy hình như là có chỗ nào đó không đúng. Nhưng mà nhất thời lại không thể nghĩ ra được. Âm sân. Sân cốc nơi Hồ Hoàng đang đứng. vì Vương Khả và Hồ Hoàng đã đạt thành hiệp nghị. tam thái tử định được thả xuống từ trên cổ thụ. Bành một tiếng tam thái tử rơi xuống đất Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn hồ hoàng Đừng có nghĩ tới chuyện chạy trốn Cũng đừng có tưởng rằng bản hoàng sợ thiện hoàng Nếu các người dám không nghe lời Ta ăn thịt hết các người Thiện hoàng đúng là lợi hại Nhưng mà ta chưa hẳn không phải đối thủ quán <cười> Dù đánh không lại Ta còn có thể chạy Thiên hạ này đâu chỉ có mối trung thần châu Ta muốn trốn Ai cũng đừng hòng bắt được Vậy nên không muốn chết thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi Hồ Hoàng lạnh lùng nhìn 5 người Hồ Hoàng Người cũng không cần phải nói nhiều thế Người đã thoải mái vậy rồi Chúng ta cũng là người sàng quái Tuyệt đối sẽ tận hết toàn lực giúp người khai phong quỷ thần kiếm. Mọi người là bằng hữu mà Chút chuyện nhỏ này chúng ta há lại không giúp chứ Vương Khả lại vỗ ngực cam đoan. Cơ mặt Hồ Hoàng co góc lại Đam đam nhìn Vương Khả Mẹ nhà nó Người có nghe hiểu lời của ta không đấy Ta đang là uy hiếp các ngươi Ngươi thực tưởng rằng đã kết giao bằng hữu với ta <cười> Sao không nhìn lại mình trong gương đi? Bằng ngươi cũng xứng sao? Các ngươi! Tiếp tục ra ngoài canh trường bốn phía. Đừng có để người tức quấy giày ta. Hồ Hoàng lạnh đùng nói. Vâng! Đám ma cò vồ lập tức bị hù cho chạy trôi chết. Vội lao ra ngoài sơn cốc. Ngươi! Đi theo ta. Hồ Hoàng đào mắt nhìn U Nguyệt Công Chúa. Ta! U Nguyệt kẽ nhú mày, yên tâm, đệ mặt thi quỷ nữ hoàng, ta không ăn thịt người đâu. Hồ Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả kéo tay U Nguyệt công chúa, đi, chúng ta xem quỷ thần kiếm của ngươi. À không, đi xem thanh quỷ thần kiếm kìa. Lời Hồ Hoàng nói ra, một câu Vương Khả cũng không tin. Vừa nãy ngươi còn uy hiếp U Nguyệt, giờ lại nói đệ mặt thi quỷ nữ hoàng mới không ăn thịt U Nguyệt ư? <cười> Cái thủ đoạn đưa gạt này của ngươi còn non và xanh lắm. Chẳng qua lúc này vẫn phải lấy ra. Chẳng qua lúc này vẫn phải lấy tìm đến quỷ thần kiếm làm chủ. Được hồ hoàng dẫn đường, đám người chậm rãi tiến vào trong sương mù dày đặc. Không lâu sau, bọn họ đi tới bên hố sâu. Đây là miệng núi lửa sao? Không đúng. Miệng núi lửa phải ở đỉnh núi. Nơi này là sơn cốc. Là hố thì làm gì mà lớn như vậy? vương cảng nghi hoặc nói chỉ thấy trong hố sâu to có một luồng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt màu xanh lam hố sâu không thể đáy nhưng mà dường như là có một cỗ kiếm kiếm màng đang sung thiên mà lên mặc dù sương mù bốn phía che đậy cỗ kiếm màng kia vẫn khiến cho người ta cảm nhận được khí thế bất phàm đi ra giống một tiếng hồ hoàng hướng xuống hố sâu gầm lên ầm một tiếng chợt thấy dưới hố sâu vọng lên tiếng rèn vang Tiếp sau quang mang màu lam, trộn trào, cuộn trào tràn lên như là một con rồng xanh chậm rãi bơi ra từ trong thầm uyên. Làm quang quanh thân rồng tán ra khi tức hùng hồn, khiến người ta nhìn vào mặt hết cả da đầu. Trăm trượng Con rồng xanh này phải cao ngang tới tầng, trăm tầng lầu còn hơn cả Long Hoàng và Vương Khả chăm dứt lúc trước. Đây là mỉ mắt Vương Khả không ngừng nhảy loạn trong lòng lại dâng đến cái cảm giác khá là quen thuộc rồng đây là rồng gì tại sao lại trong suốt thế có phải là rồng thật không vậy thử vương kinh ngạc lầm mầm đây là long mạch âm sơn đại điện tam thái tơ trầm giọng nói đại điện long mạch ta nhớ được lúc ở thập vạn đại sơn cũng từng nhìn thấy con một con con kia không lớn bằng con này đại điện long mạch kia màu vàng trong suốt sau đây lại là màu lam trong suốt thế Vương Khả kinh ngạc nói. Sao đại địa Long Mạch này lại nghe lời Hồ Hoàng? Trời Môn Tĩnh cũng kinh ngạc. Chủ Thượng. Đại địa Long Mạch màu lam nhìn trăm chăm, chăm Hồ Hoàng cùng kinh nói. Thật nghe lời Hồ Hoàng. Đây là Long Mạch do sông núi mặt đất uồn rục mà thành sao lại? Vương Khả kinh ngạc nói. Đây không phải Long Mạch bình thường. Đây là quỷ Long Mạch. U Nguyệt Công Chúa như mày nói. Quỷ long mạch Có ý nghĩa gì Vương Khả kinh ngạc nói Ông Nguyệt nhận ra thứ này à? Mẹ ta từng nuôi một con Đến sau bị mẹ ta ăn mất Ông Nguyệt công chúa hồi ức nói cái, cái gì Thứ này mẹ ngươi từng nuôi Lại còn ăn mất à? Ý gì đây Vương Khả kinh ngạc nói Mẹ vợ này của ta hung mãn như vậy à? Nghe mẹ ta nói Sông núi mặt đất Có thể uẩn dục một ít đại địa Long Mạch Đại địa Long Mạch không phải là Long Tộc Mà là một loại tồn tại do địa vận tụ tập lại mà thành Hình trạng nguyên thủy của đại địa Long Mạch là màu vàng Nhưng bởi vì vị trí hoàn cảnh ở những nơi hình thành có khác biệt Sẽ khiến cho đại địa Long Mạch sinh ra một chút biến hóa Thân ở âm quỷ chi khí nồng đậm Đại địa Long Mạch sẽ vô số âm quỷ chi khí xâm nhiễm Nó thu nạp hết thảy âm quỷ chi khí xung quanh Tụi nó dần dần hình thành nên quỷ Long Mạch tương tự như thế này. Bởi vì âm Sơn từng là chiến trường cổ, có vô số người chính mã lưỡng đạo chết ở nơi đây, nên âm quỷ chi khí cực kỳ nồng đậm. Âm quỷ chi khí bị đại địa Long Mạch hấp thụ, khiến nó lột xác biến thành quỷ Long Mạch. Ta không ngờ Hồ Hoàng đã có thể luyện hóa ra quỷ Long Mạch. ông Nguyệt Công Chúa như mày nói. Tiểu nha đầu, xem ra ngươi biết không ít, Vì tế luyện Long Bạch này, ta đã tiêu tốn hơn 2 năm. Mấy năm trước lúc diễn ra đại chiến chính mà, nếu không phải là đám chính mà không biết điều kia thiếu chút nữa hủy mất quỷ Long Bạch của ta, ta vốn cũng sẽ không có giả tài. Long Hoàng lại lùng nói. Hả? Mẹ ta kể lúc trước, nàng phát hiện quỷ Long Bạch, luyện hóa thu phục chỉ là dùng mất nửa năm, ngươi lại dùng tận 20 năm. Ú Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Cơ mặt hồ hoàng co cóc một cái Người có thể hiểu lễ phép là gì không Mẹ nó Người đang chế giễu ta Cố tình lôi ta làm trò cười có đúng không Mẹ người khác ta khác Nàng ta họ quỷ Lại có chấn quốc ngự tỷ để dùng Đương nhiên là còn cần lừa năm là được rồi Đường kim thiên hạ trừ người họ quỷ ra Còn ai có thể thao túng âm quỷ chi khí bằng hồ hoàng ta Hồ hoàng ngạo nghệ nói Được rồi được rồi Đừng có tranh cãi nữa Hồ Huynh cũng không có dễ dàng. U Nguyệt, vừa rồi chúng ta đáp ứng giúp Hồ Huynh. Giờ chính sự là quan trọng. Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Hồ Hoàng trừng mắt nhìn vâng Khả. Ai là Hồ Huynh của ngươi? Tiểu từ ngươi chán sống sao? Nếu không phải các ngươi còn có, Nếu không phải các ngươi còn có giá trị lợi dụng. Vừa rồi ta ăn hết các ngươi rồi. À Hồ Huynh, thế quỷ thần kiếm đâu? Sao ta lại thấy quỷ long mạch này tán phát ra kiếm mang nhỉ? Vương Khả Hiếu kỳ hỏi, chỉ thấy kiếm quang bốn phía đúng là tán phát ra từ trong cơ thể Quỷ Long Mạch màu xanh lam kia há miệng, Hồ Hoàng trầm giọng nói, giống một tiếng Quỷ Long Mạch chậm rãi há miệng, nháy mắt, trong miệng nó cuốn thốc ra một dài tím như là cuồng vọng một thanh trường kiếm màu vàng, một thanh trường kiếm màu tím từ từ toát ra từ trong miệng của Quỷ Long Mạch, thoạt nhìn trường kiếm màu tím rất là bình thường. Thế nhưng trường kiếm vừa ra, bốn phía liền âm vong đại tác, nhất thời khiến cho chúng nhân sợ hết cả da gà. Đây chính là quỷ thần kiếm, Vương khả ngạc nhiên nói. Sau khi phun ra quỷ thần kiếm, quỷ long mạch chậm rãi xoay quanh quỷ thần kiếm, đồng thời quanh thân tràn ra lam quang thăm thầm, từ từ rung nhập vào trong quỷ thần kiếm. Quỷ thần kiếm thoáng khẽ rung động, có vẻ như là không hề muốn đắp thù cái lam quang. Quỷ thần kiếm khai phong rất gian nặng nhưng có một yêu cầu tất phải đó chính là cần tuân vào âm quỷ chi khí ta luyện hóa quỷ long mạch để quỷ long mạch triệu tập hết thầy âm quỷ chi khí trong âm sơn tuân vào quỷ thần kiếm nhưng mà quỷ thần kiếm lại kháng cự không chấp nhận hấp thu mấy năm qua chế hấp thu được một phần nhỏ đến mức quỷ thần kiếm chỉ mới khai phong được một khe nhỏ kiếm mạng bốn phía chính là khí thức quỷ thần kiếm phát ra Nếu mà còn chưa đủ, ta muốn triệt đề khai phong quỷ thần kiếm, nhất định phải tràn vào càng nhiều quỷ, âm quỷ chi khí. Hồ Hoàng trầm giọng nói. Thế vậy ngươi tiếp tục đi. Vương Khả ngơ ngác nói. Thế này không được, không có còn phải tiêu tuấn bao nhiêu năm. Vừa rồi Khương Bính nói cho ta biết, máu quán có thể giúp khai phong kiếm này. Nhưng mà vừa rồi ta đã thử qua, có hiệu quả nhất định nhưng mà không lớn. Hồ Hoàng nhìn Tam Thái Tử buồn bực nói. Sắc mặt Tam Thái Tử cứng đờ. Người cũng biết máu cha ta có thể khai phong rất nhiều phong ấn trong thiên hạ. Cha ngươi là cha ngươi, ngươi là ngươi, ngươi sao có thể so được với hắn? Người nói dùng máu của ngươi liền có thể khai phong. Ngươi nhìn đi, khai phong chưa? Hồ Hoàng gầm lên giận dữ. Ê, ít nhiều ít nhiều cũng có tác dụng mà. Khương Bính đắng chát nói. Hồ Hoàng trừng mắt nhìn Khương Bính. Sau đó lại quay đầu nhìn sang U Nguyệt Công Chúa. Người là con gái thi quỷ nữ hoàng. Người mang huyết mạch thi quỷ. Hẳn là có thể giúp ta, đúng không? Hồ Hoàng hít mắt nhìn U Nguyệt Công Chúa. Sát na đó, trong nhà mắt Hồ Hoàng lấy lên một tiêu hung lệ. Như thể là muốn rút cạn máu của U Nguyệt tế kiếm vậy. Hồ Huynh, người yên tâm. Hôm nay chúng ta đã nói giúp người khai phong quỷ thần kiếm là tự nhiên sẽ giúp hết toàn lực Người trước đưa quỷ thần kiếm cho U Nguyệt Để chúng ta nghiên cứu thử đi Vương Khả lập tức đứng ra Tránh trước mặt của U Nguyệt Hồ Hoàng hiếp mắt nhìn Vương Khả một lúc vốn định nói mấy câu uy hiếp Xong cuối cùng vẫn nhịn Các người chịu phối hợp ấy. Thế này là tốt nhất Giới sự điều khiển của Hồ Hoàng Quỷ thần kiếm chậm rãi Bày đến trước mặt Vương Khả và U Nguyệt công chúa Chứng kiến quỷ thần kiếm bày đến tạm thế Tử nuốt một ngụm nước bọt cố kiềm nén xung động ở trong lòng u nguyệt ngươi thử đi vương khả mong đợi nói quỳ thần kiếm thiên hạ đệ cửu thần kiếm vương khả gấp gáp đưa cho u nguyệt nhớ ngày đó thanh manh thần kiếm của sư huynh lý bắc đấu chỉ là thiên hạ đệ thập nhưng mà nhờ nó lý bắc đấu đã có thể lấy được cành giới nguyên anh cành chém cho nguyên thần cảnh chạy trốn chết giờ u nguyệt đã là nguyên thần cảnh có thể điều khiển kiếm này Vậy chẳng phải cũng có thể chém chết hồ hoàng ức. U Nguyệt công chúa nghi hoặc nhìn Vương Khả. Xong suốt cuộc vẫn lựa chọn tiến nhiệm Vương Khả. Cầm kiến lên. Ngay cả U Nguyệt bắt lấy thanh kiếm. Ông một tiếng. Trên thân quỷ thần kiếm lập tức sáng bừng. Ánh sáng màu đỏ. Sau đó sinh ra một cỗ hấp lực. Điên cuồng hấp thu phong bạo bốn phía. Như thể là muốn hút sạch làm quàng ngoài thân quỷ long mạch. Vào trong quỷ thần kiếm vậy. Đây là vâng cả thốt đến kinh ngạc Vương cả ta chưa làm gì cả u nguyệt công chúa cũng vô cùng kinh ngạc truyền <cười> thuyết đúng là có thật quỷ thần kiếm là bộ kiếm cục quỷ thị u nguyệt công chúa nắm lấy kiếm kiếm liền cất phản ứng không ngờ lại tự động mở rộng phong ấn không có bài xích âm quỷ chi khí chủ động hấp thu âm quỷ chi khí tốt tốt tốt hồ hoàng kích động kêu lên quay đầu hồ hoàng nhìn quỷ lăng mạch ở bên Nhanh, đều động hết thầy quỷ âm trì khí Quanh bốn phía âm sơn về đây Cho quỷ thần kiếm khai phong Quỷ Long Mạch rít lên một tiếng Chọn cả âm sơn run lên Bỗng chốc, từ trong hố sầu trước mắt U làm trì khí ngất trời hội tụ đến Do quỷ Long Mạch dẫn dắt Nhà mắt liền bay thẳng đến chỗ U Nguyệt Công Chúa Quanh một tiếng U Nguyệt Công Chúa đang đứng ở chính giữa Tay cầm quỷ thần kiếm tựa như là một hố đen Nhìn cuồng thu nạp vô số âm quỷ chi khí tràn ra từ trong hố sầu Sát nà nó Quỷ thần kiếm bùng lên ánh kiếm màng rộng tới tận 10 trường Quỷ thần kiếm khẽ rèn vang Tùy theo tiếng ong ong vang lên không ngừng Kiếm màng càng lúc càng lớn 10 trường 11 trường 12 trượng Vương khả thanh kiếm này lạ quá Âu Nguyệt công chúa như mày nói Thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Vương Khả hỏi. Cái đó, cái đó không có nhưng mà... Ông Nguyệt nhớ mày nói. Không có thì còn có gì nữa? Chúng ta đã đáp ứng Hồ Hoàng giúp một tay. Nói được thì phải làm được đấy. Vương Khả lập tức nháy mắt với U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa sừng sốt. Vương Khả đang muốn ám thị với ta điều gì à? Hồ Hoàng vốn còn định nói mấy câu uy hiếp. Nhưng mà thấy Vương Khả tận được giúp mình như vậy nhất thời không biết nên nói gì cho phải. được rồi, không phải là chỉ diễn kịch thôi sao? đợi chập chờn đám u ngốc các ngươi giúp ta luyện hóa quỷ thần kiếm xong rồi, đến lúc đó ta lại ăn thịt các ngươi cũng không muộn. hồ huynh, ta thấy u nguyệt khai phong quỷ thần kiếm không phải một lúc là được. vương cả nhũ mày nói, quỷ u nguyệt, tu vi nàng quá yếu, cho nên nhất định sẽ chậm, sợ rằng phải mất một ngày. vương cả, người muốn gì? Hồ Hoàng lạnh đùng nhìn Vương Khả. Ngươi có muốn uy hiếp ta nữa chắc? Một ngày à? Vậy thì đợi một ngày. Ngươi yên tâm. U Nguyệt là bạn gái của ta. Chúng ta nói giúp ngươi liền giúp ngươi. Hồ huynh việc này cứ bao trên thần ta. Vương Khả nói. Thần sắc Hồ Hoàng không giấu được vẻ cổ quái. Mẹ nó. Ngươi cứ hồ huynh hồ huynh Kêu thế cho sướng bộp à? Không, nếu không phải là muốn lợi dụng khai phong quỷ thần kiếm. bản Hoàng... Sớm là nhảy sống người rồi. Thời gian một ngày. Có vẻ là hơi dài nhỉ? Hay là chúng ta đợi thế này cũng chán chết. thích tìm chút gì để giải trí tiêu khiển giết thời gian đi. Vương Khả nhìn Hồ Hoàng, đề nghị nói. Hồ Hoàng nghệt mặt. Ngứa mất làm cái gì? Hồ Hoàng lạnh đùng nói. Dù sao cũng không phải là chuyện gì để làm. Hay là chúng ta đánh vài ván mặt trượt đi. Vừa chờ, vừa canh trừng quỷ thần kiếm khai phong. Đợi đánh xong mấy mắn vạt trượt. Ờ, người vợ vặn nó có thể thu kiếm Vương Khả khuyên nhủ Cái gì Đánh cái gì Mặt trượt á Hồ Hoàng sừng sốt. à Nghi tập này đây nha mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào